các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dọn cái thứ nào ấy bố ạ. Ờ, ờ ta ta tao cũng thấy như thế mày ạ. Lão toàn thì lắp bắp, còn không tự chủ được mà dọi thẳng ánh đèn pin vào thẳng mặt của thằng Ninh. Lúc này thì lão mới quay về phía của người đàn bà kia mà nhỏ giọng. Thệ thệ thệ thệ cụ cụ cứ ngồi ở đây, đêm rồi, ờ cụ con phải về đây ạ. Đoạn Lão kéo thằng Ninh đi thẳng một mạch, cho tới khi quay đầu lại thấy cái bóng của người đàn bà kia, đã tin hình thì mới dám mở lời. Tiến sứ bố nhà nó, tao tao cứ thấy giận dận kiểu gì ấy. Thằng Ninh cũng cứ vội chen vào. Bà nãy con bảo mà bố không có chịu nghe cơ. Hôm trước con có thuê cái băng phim trưởng, cái chó nào lại nhầm thành cái băng phim ma, tiến sứ bố nhà nó, cái cảnh thằng ở trong phim gặp ma cũng na ná như thế này bố ạ đến đây. Thằng Ninh xem như mình vừa mới nói hớ, còn đang tính đánh trống lảng thì bố nó đã trợn mắt. "À, thằng ranh con này, mày lấy tiền đâu ra để mà đi thuê băng đĩa vậy? Hả? Nói nhanh thì bố mày còn tha cho." "Ờ thì thì thì làm sao?" Lão toàn gằn giọng, đến lúc này thì thằng Ninh mới dám khai ra. "Thì mỗi lần bố bảo con mang lòng lợn ra cho mẹ bán ở chợ ấy, còn còn thó lấy đôi quả cật, cầm bố ấy một băng là một quả." Hôm nào cật bé quá thì con lấy thêm một ít quế họng. Lão toàn nghe thấy vậy thì liền ngớ người. Tiên nhân nhà mày chứ, thảo nào lần nào tao bảo mẹ mày nấu cho tao đôi cật tầm bổ, con mụ lại bảo là mày nấu cháu ăn hết cả rồi. À, hóa ra mẹ con mày lửa tao bấy lâu nay à? Hả? Thế là học quá rồi. Ờ ấy, bố bố cứ tùy tự. Thằng Đinh thì hất hại lùi về sau mấy bước, co giò định chạy trối chết. Để tránh đi những cái cú sút vào mông của Lão Toàn Ấy vậy nhưng chưa nổi ba bước Thì gã đã lại khựng lại Lão Toàn vội chạy tới nơi Thì đang định ra chân sút cho đứa con của mình một cái Thì liền bắt gặp cái ánh mắt của thằng Ninh Như đang sợ hãi điều gì đó lắm Có chút hiếu kỷ Lão liền hỏi Thế... thế mày sao thế? Không chạy được nữa hả con? Bố... bố... bố nhìn kìa Giọng của thằng Ninh thì đắc sệt cái mùi hải hùng. Có lẽ lão Toàn cũng áng áng được rằng thằng con của lão không phải là đang đùa giỡn. Ánh mắt trực tiếp liếc về ở chiếc một, nơi cái màn đêm đen kịt vẫn còn đang bao phủ. "Tao có thấy cái mẹ gì đâu." "Bố, bố bố nhìn đoạn vệ đường kia kìa, kìa, bên bên trái ấy." Lão Toàn vội móc ra cái đèn pin, không hiểu trời sủi đất khiến như thế nào mà hai ngày hôm nay Lão lại quên bếng đi mất cái việc phải thay cái cục pin mới cho cái đèn. Để đến bây giờ, cái thứ ánh sáng phát ra lại cứ lờ mờ, thi thoảng lại cứ chập chờn như có thể tắt ngóm đi bất cứ lúc nào. Mẹ kiếp, chiều nay tao đã bảo mày ra hàng đập khóa nhà bà Hầm, mua cho tao mấy cục pin để thay cho cái đèn pin mà mày thì lại cứ quên à. Lão toàn thì lảo bảo, vỗ vỗ vào cái đèn pin mấy cái Thằng Ninh nghe bố trách mắng thì lập tức phân bua. "Còn còn phải cho nốt mấy con lợn đứa cũ của bố, chưa thịt hết con gì. Béo băm thì đã rõ là lâu, thời gian đâu mà đi mua pin cho bố chứ. Thì tiền nhân nhà mày ăn cho lắm vào, rồi để giờ cãi tài như thế à?" Đoạn, lão lại soi ánh đèn pin đến vị trí mà thằng con đã chỉ, thế nhưng cũng chẳng có thấy gì cả. Lão cáu lắm, toàn buông lấy mấy câu nạt nộ thì thằng Ninh đáp vội vàng lấy cái đèn soi thẳng vào một cái bóng đen đang lù lù ở bên vệ đường. Dưới cái ánh sáng lờ mờ ấy, lão toàn phải nheo mắt một hồi thì mới có thể nhìn thấy măng mán như có ai đó đang ngồi ở phía trước. Lập tức tứ chi của lão như đã chết điếng lại, quả tim ở trong lồng ngực đập mạnh tới nỗi như muốn bung ra bên ngoài. Hình như là là bà già bán nải có phải không? lão trợn trừng mắt như muốn để kiểm chứng thêm cái điều đó. Ấy thế nhưng sai vào đâu được. Cái màu áo nâu sòng ấy, cái nón lá che kín cả khuôn mặt, chỉ có thể là một người mà thôi. Đấy, thấy chưa còn đã bảo bố rồi. Mà giả ấy là ma mà bố thì cứ lại không tin con cơ. Tìm nhân nhà mày, tao làm sao biết được? Bây giờ làm thế nào mà về được đây? Lão toàn túm chặt lấy tay của thằng Ninh. Cái thời tiết đang lạnh lẽo như thế mà không hiểu thế nào mà cha con của gã lại cứ vã mồ hôi ra như tắm. Từ đâu đó, lúc này lại vọng về cái tiếng chim lợn kêu réo rắt, cái thứ tiếng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net